1036. Ngân Nguyệt Tuyết Linh lung một. Hàn Lập nghe được lời này trong lòng cảm thấy dùng mình, vội hướng nhìn tới pháp trận phía cung điện. Kiến trúc này từ bên ngoài nhìn vào so với vừa rồi cũng không có gì thay đổi, vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đang muốn hỏi Ngân Nguyệt một chút Đột nhiên một cố linh ác kinh người từ trong cung điện phóng lên trên. Tiếp theo, uỳnh, một tiếng nổ vang lên. Một đảo hoàng quang phá vỡ đỉnh chóp bắn ra. Lập tức hóa thành một bàn tay cử đại màu vàng, hướng bát linh xích chộp xuống. Một màn này xảy ra làm cho các tu sĩ ở phía ngoài cung điện đều cả kinh có mấy người trực tiếp kinh hô một tiếng. Đúng lúc này. Từ trong cung điện truyền ra một tiếng cười duyên dáng. Lập tức không gian xung quanh bát linh xích chợt dao động. Một nhân ảnh che mặt quỷ gì hiện ra. Người này sau khi vừa hiện ra. Miệng liền hé ra. Rồi phun ra một đảo quang trụ to bằng nắm tay. Sau đó chợt ló lên rồi lướt đi mang theo một âm thanh giống như tiếng sấm. Bàn tay màu vàng kia đã dễ dàng bị quang trụ xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương truyền ra. Bàn tay cử đại nhanh chóng tiêu thất mở ngoặt tròn biến mất đóng ngoặt tròn không thấy đâu nữa. Lập tức một nhân ảnh được bao bởi một vòng hoàng quang mở ngoặt tròn vòng ánh sáng màu vàng đóng ngoặt tròn hiện ra. cuống quyết lui về phía sau thật nhanh. Nhân ảnh che mặt phát ta một âm thanh cười khẽ. Quỷ mị ló lên cũng không biết làm như thế nào. Vừa cách đó hơn mười trượng trong nháy mắt đã đuổi tới người nọ. Hoàng Quang Trung nhân tu sĩ thấy vậy kinh hãi. Mồm liền há ra rồi phun ra một đảo tiên huyết. Nay tiên huyết biết thành một đảo công kích vô cùng nhanh chóng. Nhưng nhân ảnh che mặt cũng không thèm động thân. Tiên huyết xuyên qua thân thể nhưng mà giống như là vừa đánh qua một ảnh ảnh. Mà người che mặt lúc này một cánh tay dơ lên rồi đánh ra. Một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ trong miệng hoàng quang trung nhân tu sĩ truyền ra. Lập tức không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, hóa thành một cỗ hoàng hà bay ra bốn phía. Ngay sau đó một lần nữa lại ngưng tụ ở một phía xa xa thành một nhân ảnh. Tuy nhiên lúc này sắc mặt lại trắng bệt gì thường. Cả người loan lổ vết máu. Trước ngực có mấy vết thương thật sâu do ngân chảo cào qua. Ngoài ra một cánh tay cũng đã bị chém mất, trông hắn sống như chó nhà có tang chật vật vô cùng thất thúc. Ở ngoài Pháp trận một gã đạo sĩ ăn mặc giống như tu sĩ diệp ra. Sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người này, khó có thể tin hết lên một tiếng kinh hãi. Người có bộ dạng trông thê thảm này chính là người có bối phận cao nhất trong diệp gia tới đây lần này quái nhân đầu to. Mấy tên diệp gia tu sĩ tất cả đều cả kinh. Bạch bào nho sinh sắc mặt cũng đại biến. Hàn lập cùng đám người thanh niên họ từ tuy rằng không biết rõ cụ thể thân phận của quái nhân đầu to. Nhưng thần thức sau khi đảo qua đều cảm ứng được vị này có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lúc này trong lòng bọn họ đều hoảng sợ so với tu sĩ Diệp ra cũng không có nhỏ hơn. Hàn lập sau khi hít một ngụm khí lạnh, ngưng thần hướng nhân ảnh che mặt nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy ngây ngốc. Người này thân mặt lam bào. Trang phục này kiểu dáng rõ ràng là của tu sĩ độc thánh môn. Tuy rằng người này đã che mặt không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng từ thân hình có thể nhìn ra. Tựa hồ sống như là độc thánh môn đại trưởng lão hoa thiên kỳ Nhưng hắn vừa rồi nghe không lầm thì thanh âm người này phát ra rõ ràng là âm thanh của một nữ từ trẻ tuổi Việc này thật sự là quỷ dị Nếu không phải ở đây có nhiều tu sĩ thần thông đều không nhỏ Hơn nữa bác linh xích còn ở ngay trước mắt Hàn lập sẽ tuyệt đối bỏ đi Đối với nguy hiểm không rõ ràng này hắn luôn luôn tìm cách tránh xa. Những tu sĩ khác cũng nhận thấy có điều gì đó cổ quái, đều dùng ánh mắt kinh nghi hướng tới nhân ảnh che mặt thần bí này. Người này thể đem một vị nguyên anh hậu kỳ bước tới mức chật vật thê thảm như vậy, chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ? Ý niệm này trong đầu hầu như mọi tu sĩ ở đây đều nghĩ tới, mọi người đều cảm thấy lạnh người. Thần bí nhân thấy quái nhân đầu to có thể may mắn chạy thoát, cười lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục đuổi theo. Mà hướng đôi mắt nhìn mọi người ở ngoài pháp trận. Ánh mắt người này giống như băng hàn. Những tu sĩ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này giống như bị một cách đại truy đánh chúng. Mỗi người sắc mặt đều đại biến. Tên đảo cô tu sĩ của Diệp Gia cùng hóa tiên tông nữ tử Tú Lệ Tu Vi ở đây là yếu nhất. Sau khi tiếp xúc ánh mắt đó, thân hình không khỏi lung lay một cách rồi lùi về phía sau hai bước mới ổn định được thân hình. Hàn lập thầm kêu không ổn, trong mắt Lam Quang chợt lóe, vội vàng điều động minh thanh linh mục tăng cường ngăn cản. Nhưng sau khi bị ánh mắt đào qua, vẫn cảm giác cả người phát lạnh giống như thân ở trong một đồng băng. Hắn sắc mặt hơi tái. uy ngươi là thần bí nhân trong miệng truyền ra giọng nói nữ tử kinh nghi hỏi. Ánh mắt sau khi đào qua. Không ngờ khi nhìn tới trên người Hàn Lập thì dừng lại. Không tiếp tục nhìn người khác. Dường như gặp một việc gì đó không thể tin được. Đúng lúc này bên hông hàn lập một cái túi linh thú chợt động. Bỗng nhiên một đảo bạch quang từ trong miệng túi bắn ra. liền đó, một con tiểu bạch hồ đứng ở trước người hàn lập. Linh thú này cũng không có do dự xoay người một cái. Lập tức một đoàn ngân quang bao phủ rồi hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi. Trên thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt như hoa. Chính là Ngân Nguyệt mượn thân thể yêu hồ huyến hóa ra nhân hình. Quả nhiên là ngươi, thần bí nhân vừa thấy Ngân Nguyệt thân hình chấn động, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Sau đó ngẩng đầu lên tấm khăn che mặt rơi ra, lộ ra chân diện mục của người này. Hoa thiên kỳ, đám người xung quanh một trận xôn sao có người kêu lên tên người này. Trên mặt thần bí nhân có xăm một đồ hình màu xanh, Không phải là hoa thiên kỳ thì còn ai vào đây. Chỉ là hắn có chút cổ quái. Dung mạo của hắn có chút biến đổi, một đôi đồng tử lại trở thành màu xanh biết yêu gì. Vẫn không có nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ngân nguyệt. Trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, cả đám kỳ nhân cũng theo bản năng trầm mặt xuống. Với sự lịch duyệt phong phú của những người này. Sao lại không biết trên người Hoa Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện? Nay rõ ràng đã bị người ta phụ thể. Trong lòng những người ở đây đều cảm thấy dùng mình, đều âm thầm đoán lai lịch của người thần bí này. Nhân cơ hội này, quái nhân đầu to vội vàng lùi ra xa giữ một một khoảng cách an toàn với Hoa Thiên Kỳ. Đồng thời vội vàng ăn một khỏa đan dược, rồi lấy ra một tấm phù rán vào chỗ cánh tay bị đứt. Nhất thời một trận bạc quang phát ra, miệng vết thương lập tức nhanh chóng liền lại. Sau đó hắn ngẩn khuôn mặt đang tái xanh nhìn về phía, hoa thiên kỳ. Nhìn tình hình trước mắt, hai mắt cũng cảm thấy mơ hồ, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển. Xem ra, vị này đại khái gọi Ngân Nguyệt chính là đang nói về một người nào đó. Tuy nhiên không biết nàng cùng Ngân Nguyệt có cách loại quan hệ gì. Là địch hay là bạn Tuyết Linh Đáng nhẽ ngươi nên tìm tới nơi này từ nhiều năm trước Không nghĩ phải nhiều năm trôi qua như vậy Ngươi mới có thể tới được đây Tuy nhiên khí tức của ngươi sao lại suy yếu như thế này Lại còn ký gửi tại loài yêu hồ bốn đuôi này Ngươi không sợ làm nhục thân phận ngân nguyệt thiên lang của chúng ta sao Trên mặt hoa thiên kỳ vẻ ngạc nhiên liền thu liếm lại lạnh nhạt nói, Ngân Nguyệt nâng cánh tay nhỏ bé của mình vuốt mái tóc đen nhánh và dài từ trên trán nhẹ nhàng đưa về phía sau. Rồi dùng một loại ngữ khí không quá chắc chắn nói: "Ngươi là Linh Lung Hoa Thiên Kỳ." Nghe lời này, trong mắt chợt lóe lên gì sắc, ngước nhìn Ngân Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười lên khách khách rồi nói: Thật là không nghĩ tới a Đường đường là lang tộc để nhất mỹ nữ Án phi được thiên khoe thần lang yêu quý lại mất trí nhớ thế này Ta sớm đã phải nghĩ tới Năm đó phân thân của nguyên sát thánh tổ đem nguyên thần của ngươi bước ly khỏi thân thể Thần thức của ngươi làm sao có thể bảo trì được hoàn hảo như thế được Hảo mũi mũi của ta, ta cũng không phải là linh lung Mà là lung mộng Người này rõ ràng mặt cùng thân thể là đàn ông tiếng cười lại dị thường kiều mị. Làm cho người ta thật sự cảm thấy ủy dị vô cùng. Hàn lập lại nhếu mày. Trong lòng mơ hồ dự cảm có điều gì đó không tốt. Tuy rằng còn chưa biết nàng này cùng Ngân Nguyệt quan hệ như thế nào. Nhưng nghe lời nói vừa rồi, lại mơ hồ thấy được sự vui mừng khi Ngân Nguyệt gặp họ. Ngân Nguyệt đôi mi nhíu chặt lại Hai mắt nhìn trầm chặt Hoa thiên kỳ Ngọc sung âm trầm bất động Dường như đối với lời nói của đối phương Giống như nhớ ra được cái gì đó Lời của ngươi làm cho ta nhớ lại một ít chuyện cũ Nhưng có rất nhiều chuyện không rõ Còn có chút mơ hồ Nhưng ta nhớ không lầm Thì ngươi chính là ta Mà ta cũng chính là ngươi Ngân Nguyệt mở miệng Chấn Đình nói, hừ, xem ra ngươi còn có thể nhớ lại sự tình này. Đúng vậy, ta và ngươi vốn là cùng một người. Ta và ngươi trước kia hợp nhất tên là Lung Nhi. Lúc trước nàng vì ứng phó lần thiên kiếp thứ hai, trước thiên lôi kiếp ngàn năm, nàng buộc phải tu luyện một bí thuật vô thượng của ngân nguyệt tộc chúng ta. Kết quả nửa đường tu luyện lại luyện sai công pháp buộc phải mạnh mẽ đem tinh hồn phân ra làm hai. Biến thành hai cái nguyên thần là ta và ngươi. Tất nhiên, trước kia nguyên thần của ngươi so với nguyên thần của ta cường đại hơn. Tự nhiên nguyên thần của ngươi làm chủ thể của thân thể. Dưới sự áp bách của ngươi, ta không lâu sau bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hiện tại tình hình lại tương phản. Nguyên thần của ngươi lại suy nhược đến mức đáng thương Ta chỉ cần nhấp tay một cái có thể đem ngươi tiêu diệt Hoa thiên kỳ thanh âm chợt lạnh lùng nói Ngân Nguyệt nghe thấy vậy thần sắc có chút căng thẳng Nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường Tuy rằng có nhiều chuyện ta nhớ không rõ lắm Nhưng phệ huyết hồn ấm ta lại nhớ rất rõ ràng Vì vậy ngươi không thể giết được ta Nếu ta thật sự hình thần câu diệt, ngươi so với ta cũng chẳng tốt hơn đâu, Ngân Nguyệt bình tĩnh gì thường nói. Vừa nghe Ngân Nguyệt vừa nói xong lời này, hoa thiên kỳ, sắc mặt trầm xuống, hai mắt bóng phóng ra lục mang. Tiếp đó, Ngân Nguyệt kêu nhỏ một tiếng thân mình run lên bị đánh bay ra ngoài, không có một chút lực hoàn thủ. Hàn lập thấy vậy, không hề suy nghĩ, một chảo đánh tới. Nhất thời một cái quang thủ màu xanh ở phía sau Ngân Nguyệt hiện ra. Một tay bắt lấy thân thể của Ngân Nguyệt đang ở trên không. Sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Vừa thấy cảnh này. Hoa thiên kỳ. Có chút ngần ra. Giận dữ tới tím mặt. Ánh mắt lập tức chừng lên hướng về Hàn Lập. Thầm kêu không ồn. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều lập tức vung tay lên. Nguyên Cương Thuấn lập tức phóng đại sau đó chắn ngay trước người. Âm, một tiếng thật lớn vang lên. Bề mặt Ngân Thuấn ngân quang chợt hiện. Toàn bộ mặt Thuấn bị lóm xuống một tức. Lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng. Hàn lập hít sâu một ngụm khí lạnh. Phụ cận những tu sĩ khác nguyên đối với Hoa Thiên Kỳ cùng Ngân Nguyệt đối thoại cũng không có hiểu ra sao. Nhưng vừa thấy một màn phía sau đều nổ ra một trận bàn tán xôn sao. Mà hai tên yêu quái ngân sĩ xả xoa cùng sư cầm thú, từ khi, hoa thiên kỳ, hiện thân. Trên mặt liền mang vẻ mặt hoang mang. Sau khi nghe tới tên linh lung cùng tuyết linh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện nay, nhị yêu dường như biết được một ít lai lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau rồi bắt đầu nhẹ nhàng lui về hướng truyền tấm trận. Hoa thiên kỳ thấy một kích không có hiệu quả, hiển nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên. Sau đó khinh miệt, thử một tiếng sau đó muốn tiếp tục ra tay. Nhưng nàng lập tức như nhớ ra cái gì. Rồi sò xét nhìn hẳn lập rồi lại liếc mắt nhìn ngân nguyệt. Bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tuyết Linh, tại sao khí tức của ngươi trên người này lại nồng đậm như vậy? Mà ngươi vừa rồi lại từ trong túi linh thú của tên này đi ra? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành linh thú của người này, không biết có phải không? Cho dù là vậy, thì đã sao nào? Ngân Nguyệt nghe thấy vậy, Ngọc Dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời. Hi hi, hi, không có gì. Nếu là như thế, ta đây cần phải chúc mừng người này. Có thể đem sủng phi của thiên khuê yêu vương làm linh thú, cho dù là linh giới tam hoàng cũng không dám vọng tưởng như thế. Hoa thiên kỳ sau một trận cười duyên, không có hảo ý nói. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1037 cửu chân phục ma trần Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại Sắc mặt tái nhợt nhưng lại hướng Hoa thiên kỳ Khói miệng đột nhiên lộ ra một tia dễu cờ Ngươi là ta ta cũng là ngươi. nếu là để cho người nào biết được việc này, ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? huống hồ mặc dù người mà người nọ cưới là lung linh, nhưng hắn sùng ác nhiều nhất vẫn là ta. chớ quên, năm đó là ai giúp ta áp chế, Cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say? vừa nghe ngân nguyệt nói lời này, dáng vẻ tươi cười trên mặt hoa thiên kỳ chợt tắt, hai mắt bỗng lộ ra một cổ sát khí, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, khẽ quay đầu, một tay bỗng nhiên hướng nơi nào đó ngoài pháp trận nhẹ nhàng nhấn một cái, oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người liền thấy nơi tiến vào truyền tống trận màu trắng bỗng nhiên sụp đổ lõm xuống, lộ ra một cách hú to sâu hơn trưởng, đang lặng yên thối lui đến gần truyền tống trận. Ngân sĩ dạ xoa cùng sư cầm thú thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến thân hình khựng lại, không thể không dừng bước. Hai người muốn đi đâu? Một người cùng không huyền đạo sĩ năm đó sống nhau như đúc, nhưng trên người lại nồng nặc thi khí như vậy. Tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít, nhưng mà bản phi còn có ấm tưởng. Chính là linh cầm nọ năm đó không huyền đạo sĩ nuôi dưỡng không sai. Ta còn nhớ chuyện đó. Hồi trước không huyền đạo sĩ bị ta phong ấn lại. Xem ra ngươi chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể. Thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới ngân sĩ giả xoa. Cũng có thể ta nói có điểm sai. Hoa thiên kỳ nhìn chầm chằm ngân sĩ giả xoa lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là linh lung tiên tử, dễ dàng nói ra lai lịch hai ta. Lại nói, ta năm đó cùng tiên tử coi như là từng có duyên gặp mặt. Ngân sĩ giả xoa thần sắc không đổi, nhưng Trung Quy vẫn cười khổ một tiếng, nói. Cùng ta có gặp mặt một lần là đời trước, không phải ngươi. Nhưng con sư cầm thú này, năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi. Hiện tại đã tiến sai tới thập cấp yêu thú Xem ra cho dù trở lại linh giới quả thực cũng đủ để có chỗ đứng Hoa thiên kỳ, thử một tiếng nói mặc kệ nói như thế nào trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thí của tiên tử năm đó Nhưng tiên tử đem truyền tống trận này phá hủy là có dụng ý gì? Bị khám phá lai lịch Ngân sĩ dạ soa ngược lại có chút chấn định Không có gì, nếu đã đến thì sẽ không phải rời đi vội vã vậy chứ Bản phi nói không chừng còn muốn mượn sức hai người các ngươi đó Hoa thiên kỳ, thời hợp nhẹ nhàng bân vơ nói Ngân xí dạ xoa sắc mặt âm trầm xuống Tuy rằng lão yêu này căn bản không nghĩ sẽ lưu lại đây Nhưng nếu truyền tống chuẩn bị hủy Nghĩ muốn tìm được con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời nửa khắc tông phu. Sau khi con mắt thoáng xoay chuyển, lại trầm mặt. Hoa thiên kỳ thấy vậy không hề để ý tới nhị yêu ánh mắt hướng thanh niên họ từ, Lại còn nhìn lướt qua vị tu sĩ diệp ra, khóe miệng khẽ nhích lên cười lạnh. Tốt, rất tốt. Không nghĩ có nhiều loại tu sĩ như vậy đến đây hơn nữa tu vi còn không tệ. Mặc kệ thân phần tiền bối ở linh giới hiển hách ra sao? Như thế nào lại phụ thân ở trên người hoa đạo hữu? Diệp ra chúng ta lần này mở ra phong ấm ôn ngô sơn. Chỉ là vì thông thiên linh bảo mà thôi. Tiền bối chỉ cần đồng ý đem bát linh xích mở ngoặt tròn thước đóng ngoặt tròn này giao cho tại hạ. Diệp ra chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này bạt bào nho sinh qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ. ẩn ẩm nghe gió đại khái lai lịch vị này. Bỗng nhiên tiến lên từng bước cung kính nói. Lời tử mô muốn nói. Không thể tưởng được bị diệt đạo hố nói ra trước. Thanh niên họ tử nghe vậy bật cười ha ha. Ra cười nhưng thịt không cười nói. Mở ngoặt tròn ra cười nhưng thịt không cười gần giống câu thành ngữ. Nói một đằng. Làm một nẻo, miệng thơn thớp nói cười, bụng một bổ dao găm. Ý nói ngoài mặt thì ra vẻ thân thiện nhưng bên trong đang chửi cả tổ tông nhà nó lên ha ha ha vịt đóng ngoạc tròn. Hai người này đều xảo quyệt Gặp yêu phi đang phổ thân mở ngoạc tròn mượn xác đóng ngoạc tròn hoa thiên kỳ vừa ra tay cùng biết không thể địch lại được. Không khỏi cùng nổi lên ý niệm lôi kéo mượn sức trong đầu. Bát Linh Xích Tốt Các ngươi ai có bản lĩnh có thể thu phục bảo vật này Cứ lại đây là được Bản Phi không ngăn cản Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chợt lóe Nhưng lại chẳng hề để ý cứ thế nói Nghe xong lời này Trưởng lão Diệp ra cùng thanh niên họ từ ngẩn ra Sau đó kinh ngạc liếc mắt lẫn nhau một cái Sao vậy Cho các ngươi qua lấy bảo vật Sao lại e sợ vậy Hoa thiên kỳ trong miệng phát ra tiếng cười châm trọc Nhưng bạch bào nho sinh cùng thanh niên họ tử lại ngược lại Càng không dám hành động thiếu suy nghĩ Một phu nhân ở bên ngoài kia Từ sau khi hoa thiên kỳ xuất hiện trên mặt Vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác gì thường Lúc này ngọc thủ thu vào trong tay áo chợt động Nhưng trong túi chứ vật lại lặng yên bay ra một vật Động tác gì thường cẩn thận, dường như sợ, Hoa Thiên Kỳ, phát hiện. Nếu tiền bối không muốn bảo vật này. Vừa rồi ở lúc nãy khi Lão Phu Thu bảo vì sao ra tay cản ta lại. Xa xa quái nhân đầu to trốn ở một chỗ khác trong cung điện trên không bỗng nhiên hỏi. Những người khác lấy bảo vật đều được. suy mình ngươi không được. Hoa Thiên Kỳ liếc mắt lườm quái nhân một cái. Lạnh nhạt nói, Vì cái gì? Quái nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi. Liếc qua cánh tay bị cục của mình oán hận nói, Vì cái gì? Trước đó không lâu đã thấy qua phân thân của nguyên sát thánh tổ rồi chứ? Cái gì nguyên sát thánh tổ? Ta căn bản không biết. Quái nhân đầu to trong lòng dùng mình. Nhưng trong miệng lập tức phủ nhận nói, Tuy rằng ngươi cùng tên ma này ở cùng một chỗ một thời gian rất ngắn, nhưng trên người vẫn đang lây dính một tia ma khí thường nhân khó gặp. Ta liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra. Ngươi không thừa nhận cũng không sao cả nhưng vừa rồi sau khi ngươi tiến vào trong điện vừa thấy hồn của ta liền sinh tâm bất thiện phải không? Điều ấy đúng chứ? Nếu không phải ta phù thân người khác trước một bước khiến ta tỉnh lại, chỉ sợ thật đúng là gặp phải độc thủ của ngươi. Mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta. Mạng quả là lớn a Hoa thiên kỳ trong mắt lục mang chợt lóe thanh âm thoáng chốt có chút khí phách. Nho sinh áo trắng nghe xong những lời này. Trong lòng sườn sốt, lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu. Tựa hồ muốn hỏi một chút, nhưng đầu to quái nhân lại như không nghe thấy. Mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói. Bạch bào nho sinh nhất thời bộ mặt trầm xuống. Nguyên sát thánh tổ. Là sao? Là thượng cổ yêu ma sao? Lúc này chính là hàn lập bỗng nhiên mở miệng. Hắc hắc. Nguyên sát thánh tổ, hoa thiên kỳ, sắc mặt khẽ biến một chút. Nhưng lập tức ngửa đầu nhìn trời cười lạnh Không có trả lời ngay câu hỏi của Hàn Lập Hàn Lập khẽ cao mày Cảm giác nói cho Hàn Lập biết Thiên Nam Cổ Ma Nọ sẽ xuất hiện ở Côn Ngô Sơn Chỉ sợ là cùng nguyên sát thánh tổ này rất có quan hệ Mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng Tại lúc này lại lâm vào trong yên lặng Nhưng một lát sau, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chư vị đạo hữu chớ để bị lừa. Nàng này vốn không phải yêu phi thượng giới gì cả. Rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia biến hóa mê hoặc chúng ta. Các ngươi nếu tiến lên. Thực lấy đi bát linh xích mở ngoặt tròn thức nóng ngoặt tròn của thượng cổ tu sĩ dùng để chấn áp cổ ma này. Chỉ sợ cổ ma này thật sự thoát khỏi vòng vây. Đến lúc đó, liền đem tới một hồi đại kiếp nạn tới toàn nhân giới. Người vừa nói, đúng là hóa tiên tông một phu nhân. Giờ phút này một tay nàng đang cầm một miếng ngọc màu xanh biếc dài mấy tấc Mặt trên lòe lòe sáng rực lên, nhưng lại hiện lên một thước ảnh ảnh ngũ trào chân long rất lớn. Chân Long Ảng Ảnh này đối mặt Hoa Thiên Kỳ Dương nhanh Múa Vút đặc biệt giận dữ, Tựa hồ nhìn thấy cái gì có bộ dáng phi thường chán ghét. Hóa Long Hoa Thiên Kỳ vừa thấy vật ấy mặt liền biến sắc, nhưng lại không lướng lựu tay hướng nàng này tài tư không nhấn một cái, âm một tiếng. Một cố lực lớn dường như xé sách tư không trực tiếp hướng đỉnh đầu đối phương đè xuống. Một phu nhân cả kinh. Vội vàng nhấc ngọc tỉ trong tay. Nhất thời bên trên một tiếng long ngâm. Long ảnh nháy mắt lớn gấp 10 lần từ bảo vật bay ra. Trực tiếp đón nhận áp lực cực lớn tại không trung. Sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động. Long ảnh cùng tự lực mở ngoặt tròn áp lực lớn đóng ngoặt tròn phát ra một trận bạc quang cùng nhau tiêu thất. Mà nhân cơ hội này, một phu cùng nữ tử tú lệ bên cạnh đồng thời dương tay lên. Phóng ra kim ngân lướng đảo quang hoa. Nhật nguyệt toa hiện ra nguyên hình. Thân hình nhị nữ nhoáng lên một cái, đã chui vào bên trong. Hoa thiên kỳ, thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, miệng hé ra một giải bột sáng màu bạc hướng linh toa chợt lói bắn lướt qua, một màn ngoài ý mọi người liền xuất hiện, một ảng ảnh từ lộc mở ngoặt tròn con khêu lớn đóng ngoặt tròn khoác một lớp vảy quái gì, đột nhiên không một chút dấu hiệu nào ở trong đại trần hiện lên, nhưng lại hé miệng ra liền đem bột sáng này nuốt vào trong bụng, sau đó lại không thấy bóng sáng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lột. Hàn lập trong lòng cả kinh, vội vàng hướng bát linh xích mở ngoặt tròn thước đóng ngoặt tròn kia nhìn lại. Chỉ thấy thước này nguyên bản trên không trung trôi nổi bồng bềnh. Cũng không biết từ khi nào khẽ run lên. Mà theo run rẩy này, một vòng thất sắc linh quang trên thước hiện ra. Tám cái ảnh, ảnh linh thú cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng ở trong linh quang. Nhưng mà bộ dáng linh bảo này cũng bị thích phát. Không tốt. bát linh xích bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù chói tay. Theo sau phủ cận đại trận linh quang đại phóng. Trước mặt một hồi dung truyền dữ rồi. Nhưng lại nước ra chín khe cùng trong tiếng ầm ầm chín tòa tế đàn khác hiện ra. cửu tòa tế đàn này ước chừng chỉ là mặt nhỏ so với toàn bộ. Trên mỗi một mặt còn có một thanh kim quang chói lọi dựng thẳng ở tại đó. Kiểu dáng ngoại hình ban đầu đều cùng kim nhận trong tay thạch khôi lỗi độc nhất vô nhị. Nhưng chúng nó quá lớn. Mỗi một khẩu đều cao hơn 10 trượng. 9 cây cột phản phất như nhau. Làm cho người ta cảm thấy e ngại cực kỳ. Cửa chân phục ma trận vừa thấy cửa tòa tế đàn này. Bạch bào nho sinh ngẩn ra. Nhất thời quát to một tiếng, Hàn Lập thấy tình thế không ổn, sớm nắm lấy tay Ngân Nguyệt lui ra phía sau. Vừa nghe Diệp gia đại trưởng lão nói trong đầu Linh Quang chợt lóe, tựa hồ cảm giác dường như nghe nói qua tên này ở đâu. Nhưng là hắn còn kịp tân nhắc việc này, một mặt không gian ở trong hắc quang chớp đồng, nhưng lại sụp đổ xuống một chút. Vô số cố ma khí như ô mãng mở ngoặt tròn chăn đen đóng ngoặt tròn từ bên trong thoát ra. Một trận thanh âm cuồng tiếu. xu một tiếng. Một cây song thủ mở ngoặt tròn hai đầu đóng ngoặt tròn bốn cánh tay ma ảnh ở trong ma khí bay theo ra. Ngừng lại một chút, liền sừng sững ở giữa không chung. cẩu khẩu cự nhận quang hoa đại phóng. Theo tự nhận trên các hướng không trung bắn ra một đảo lớn đa quang. Một mảng ánh kim cực lớn hiện ra trong nháy mắt cơ hồ liền che lại nửa bầu trời, hướng ma ảnh hung hăng đè xuống. Ma ảnh trong miệng cười to, chợt ngưng lại. Lập tức hoàng sợ quay về phía sau. Nhưng đa quang bỗng nhiên chợt lói. Một chút kim quang liền quý gì hiện lên ở trên đỉnh đầu ma ảnh hung hăng chạm xuống. Oanh, một tiếng. Kim quang áp tới rồi lóe ra. Một cái thân ảnh vô cùng nổi bật, hiểu điều hiện lên ở trước ma ảnh. Vương một ngọc chỉ mở ngoặt tròn ngón tay ngọc đóng ngoặt tròn thon thon chống đỡ đảo kim quang này. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm, nguồn truyện lifech.com hoặc mctiểupham.melucserver.com, hồi thứ 1038, mà hiện, sau một tiếng, phanh, Kim Quang đã bị thủ chỉ bắn ra khai mở, liền đó hiện ra một khuôn mặt, là một người mặc váy đen, mang một vẻ kiều mị, tựa như không phải của một nữ tử phàm nhân. Ngân Nguyệt vừa thấy dung nhan tuyệt sắc này thân hình run lên, sắc mặt chợt tái nhợt. Ánh mắt hàn lập dừng lại ở trước cặp song thủ tứ tí mở ngoặt tròn hai đầu bốn tay đóng ngoặt tròn trên người ma ảnh kia. Hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm yêu ma này đúng là con cổ ma đã trốn ra được từ chuỗi ma cốc. Thanh Trúc Phong vân kiếm trong cơ thể kêu nhỏ một hồi đã cảm ứng được hai thanh phi kiếm bị bắt đi. Về phần nữ tử kiều mỉ gì thường phía trước người cổ ma này Dường như nhu nhược không có chút pháp lực nào Căn bản nhìn không ra tu vi cảnh giới của đối phương Hàn lập chợt hút một ngụm khí lạnh Thân hình chợt loáng lên một cái Đã mang Ngân Nguyệt tới bên kia cổ chân phục ma đại trận Sau đó mới buông cánh tay Ngân Nguyệt ra Vốn ngay từ đầu đã im lặng không lên tiếng Chỉ như một cái bóng bám theo người Hắn cũng nhìn không được nhìn hai mắt Ngân Nguyệt Mắt lộ ra thần sắc kỳ quái Đa tả chủ nhân Ngân Nguyệt thấy Hàn Lập liếc mắt nhìn một cái Mặt mang vẻ phức tạp nhẹ giọng nói Ngươi cẩn thận một chút Hàn Lập đã biết thân phận Ngân Nguyệt cũng không phải đơn giản Nhưng vẫn là những mày căng sẵn một câu Ngân Nguyệt gật gật đầu Xoay đầu nhìn phía nữ tử dung nhan kiều mị trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn Thanh niên họ từ cùng đám người diệt ra tu sĩ cũng đều tránh sang pháp trận bên này Tuy rằng lúc này vô cùng cảnh giác lẫn nhau Nhưng trên mặt hai bên cùng lộ ra biểu tình kinh ngạc Sao lại thế này Sao trên hai người này cũng có phản ứng ma khí như vậy Anh âm khác thường khó có thể tin được từ bên trong chiếc nhật nguyệt toa kia truyền ra. Lập tức thân hình nhoáng lên một cái. Thân hình một phu nhân hiện lên ở bên trên bảo vật này trong tay đang cầm hóa long ấm biến hóa ra chân long chi ảnh. Chính là giờ phút này long ảnh. Mặt đối mặt với nữ nhân cùng cổ ma. Phản ứng so với vừa rồi đối mặt với hoa thiên kỳ thì thêm vài phần kịch liệt. Thậm chí nếu không phải một phu nhân dùng phép khống chế được bảo vật Long ảnh căn bản là có thể tự hành bay vụt ra Cũng không biết lai lịch hóa long ấm và thanh niên họ từ. Một phu nhân lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Giờ phút này nàng mặc kệ cái gì ma khí với chả không ma khí Trước mắt tình hình hỗn loạn như vậy Lại xuất hiện thêm ma vật càng thêm lời hại kia Nàng đã có ý muốn rời khỏi đây Thông thiên linh bảo dù hấp dẫn thật Nhưng phải còn mạng đã rồi hãy mong lấy được Sau khi nghĩ như vậy Môi khẽ động Hướng thiên lan thánh nữ ở bên cạnh truyền âm. Kết quả sau đó lâm ngân bình nhú mày gật đầu Vị thiên lan đại tiên sư này ánh mắt dần trở lên mơ hồ bất định Không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm cái gì đó Trái ngược với thanh niên họ tử. Bạch bào nho sinh thấy những người khác đều bị ma vật mới xuất hiện hấp dẫn. Thả lòng chú ý một chút đối với bát Linh Xích. Lúc này ánh mắt trước đồng vài cái. Hướng hai người diệp ra khác đưa mắt ra hiểu. Lúc này hai người hai tay giấu lại bấm tay niệm thần chú. Thân hình hơi nhoán lên một cái nhưng lại xuất hiện một cái hư ảnh giống nhau như bút. Chân thân mở ngoặt tròn thân thể thật sự đóng ngoặt tròn thần không biết quý không hay bắt đầu ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Ngân sĩ quý giả soa vừa thấy dung nhan nữ tử mới xuất hiện có chút trợn tròn mắt. Nếu không phải đối phương ma khí đầy người thì dung nhan nữ nhân này rõ ràng chính là linh lung tiên tử năm đó. Nhưng vừa rồi người nọ ra tay hủy diệt truyền tống trần là ai, có liên quan gì với Ngân Nguyệt đi theo bên cạnh Hàn Lập. Ngân sĩ xả soa nghĩ thầm một hồi con mắt chuyển động không ngừng, không biết ở trong lòng có tính toán gì. Hóa tiên tông một phu nhân nhìn hóa non ấm trong tay, sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên khẽ sấm chân, không ngờ chui vào trong nhật nguyệt toa. Sau đó Linh Toa này nhoáng lên một cách trực tiếp biến mất trong nháy mắt không thấy bóng sáng đâu. Ngô xuẩn! Nơi này vô luận là trên không chung cũng đều bị cổ tu thi triển pháp thuật cấm chế giống như dưới hạ điện này vậy. Khoe Linh ở phía sau Hàn Lập cười lạnh một tiếng đối hành vi của một phu nhân tựa hồ trái lại khinh thường. Cách này cũng chưa chắc. Hai nàng này rất thần bí. Đối với ôn Ngô Sơn có vẻ hiểu biết không ít. Nói không chừng các nàng thực sự có biện pháp phá vỡ tấm trí Hàn lập ánh mắt lại chớp đồng nói. Hiện tại hắn đang nhớ tới cái gọi là cửa chân phục ma đại trần này. Lai lịch của nó năm đó xem qua trong một quyển trận pháp điển tịch từng có đề cập tới một chút. Tuy rằng đề cập không nhiều lắm nhưng vẫn nói pháp trận này ở nhân giới chính là pháp trận trừ tà đuổi ma lợi hại bậc nhất. Nghe nói năm đó khi thượng cổ đại chiến, nhân giới tu sĩ từng dùng trận này diệt sát không ít thượng cổ yêu ma. Nghĩ đến đây, hàn lập vội ngưng thần nhìn lại. Từ phía trước diệu linh nữ tử hiện thân, cẩu khẩu kim nhận thật lớn nổi điên phun ra vô số kim quang. Cuồng phong bão táp thổi quét đi Hát bào nữ từ trước cuồng phong vần vũ ngón tay liên tục bắn ra Vô luận bao nhiêu đao quang sắc bén dày đặc Thế bị đầu ngón tay này chạm vào Lập tức giống như loại rơm rác bị bắn tan ra Làm cho người ta nhìn trở mắt há hốc mồm Chẳng qua hàn lập dù cả kinh nhưng cũng đã nhìn ra Nàng ta tựa hồ thật sự với phục ma đại trận này có chút kiên kỷ Vẫn ở pháp trận có vẻ nướng lự Cũng không có hướng bên trong pháp trận mạo mùi sông vào Hơn nữa nàng ta hướng ve phía đám người hàn lập lạnh nhạt nhìn lướt qua Liền hướng phía trong cung điện nhìn tới Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên kiện Bát Linh Xích Kia Bát Linh Xích lúc này Từ sau khi nhị ma hiện thân liền vù vù lói lên không ngừng Phủ cẩn hiện lên ngân liên mở ngoặt tròn Xem bạc đóng ngoặt tròn chẳng những lớn gấp mấy lần Tám cái ảng ảnh linh thú lại gì thường rõ ràng Tựa như chúng là thật vậy Hát bào nữ tử quay đầu cùng cổ ma bên cạnh Nói nhỏ thanh âm nhỏ không thể nghe thấy Hàn lập căn bản nghe không được gì cả Ngân Nguyệt cô gái này chính là vị nguyên sát thánh tổ kia hóa thân sao Hàn lập thở dài ra một hơi đột nhiên hỏi một câu Không hẳn là hắn mà cũng là hắn Kẻ nọ là một luồng tinh hồn cổ ma thánh tổ biến thành Cũng là cổ ma năm đó xâm lấn nhân giới Là một trong tam đại thống lĩnh. Năm đó cổ tu sĩ chết dưới tay nó Có thể đoán vô số kể xem ra trí nhớ ngân nguyệt thực khôi phục không ít. sau khi hơi trầm mặc, liền nói ra lai lịch nguyên sát thánh tổ này. phân hồn cổ ma thánh tổ. vừa rồi nghe người nọ nó nói, nguyên thần của ngươi lúc trước bị buộc rời khỏi thân thể. chẳng lẽ thân thể mà phân hồn cổ ma hiện tại dùng là hàn lập đồng tử lam mang trước động. Tự nhiên nhìn ra thân thể hát bào nữ tử không phải là biến ảo mà thành, không khỏi hỏi là thân thể của ta ban đầu không sai. Tuy rằng không nhớ rõ lúc trước như thế nào lại bị đối phương cướp lấy thân thể, lại hóa thành khí linh bị giữ lại ở trong tư thiên đỉnh. Nhưng thân thể của nó đích thật là thân thể của ta cùng lung mộng năm đó dùng chung. Ngân Nguyệt khẽ cắn hàm răng, trầm rãi nói... Ô, ngươi còn có cơ hội trở về chứ? Dù sao ngươi mới đích thực là chủ nhân chân chính của thân thể đó. Không có khả năng không có cơ hội. Hàn lập nhìn biểu tình đờ đấn của hắc bào nữ tử đối diện. Thân sắc khẽ động. Chủ nhân chẳng lẽ đã quên? Ta đã trải qua linh hồn cắn nuốt. Hơn nữa chiếm cứ thân thể yêu hồ này lâu như vậy. Còn có năng lực một lần nữa đổi thân thể nữa sao? Có lẽ thật sự có thần thông gì đó có thể một lần nữa làm được điều này. Nhưng có lẽ không phải tông pháp nhân giới có thể làm được. Chắc phải tìm ở linh giới. Hơn nữa thần thức ta bị hao tổn. Tu vi đã giảm đến ngông nỗi như thế này. Ngay cả công pháp trước kia cũng quên hết hơn phân nửa. Làm sao đấu lại ba hồn? Trừ phi, Ngân Nguyệt trần chờ nói. Trừ phi cái gì? Hàn không chịu dễ dàng buông bỏ. Trừ phi ta cùng lung mồng phối hợp liên thủ có lẽ còn có hy vọng. Nhưng người xem tình hình hiện tại của nàng sẽ vì ta làm việc này sao? Có lẽ bên này vừa mới đem ma hồn bước ra khỏi cơ thể. Nàng bên kia liền lập tức đem ta phong ấm lại. Thoải mái đột chiếm thân thể này. Ngân Nguyệt thở dài. Hàn lập nghe vậy, lại trầm mặt. Đúng lúc này, cổ ma đối diện, bốn cánh tay đột nhiên hướng quái nhân đầu to trong khung điện lớn tiếng kêu lên. Diệp đạo hữu, ngươi làm gì mà trì hoãn vậy? Nếu ngươi không thể trong khoảnh khắc diệt lang hồn nọ. Hiện giờ chỉ cần đem bát linh xích kia chế trụ Thánh tổ cũng sẽ đáp ứng cho ngươi quán ma nhập thể. Ngươi tu luyện Tông Pháp đều không phải là ma ông. Linh bảo không có ai chủ trì. Sẽ không có gây điều gì bất lợi với đạo hữu cả. Cổ ma thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho đám người Hàn Lập nghe rõ ràng. Mọi người sau khi cả kinh đều cùng nhìn về phía cung điện trên không. Quái nhân đầu to nghe được cổ ma nói vậy. Sắc mặt hiện ra sự do dự Nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó Sau khi cắn răng một cái Thực sự hóa thành một đảo hoàng quang thẳng đến bát linh xích vọt tới Nói cũng kỳ quái Hoặc nhìn bát linh xích thanh thế kinh người Nhưng lại đối với quái nhân đồn quang tới gần không có phản ứng gì Trong trước mắt đã đổn tới trước bát linh xích Tám cái ảnh ảnh linh thú đối với việc này nhìn như không thấy Nguyên bản quái nhân còn có chút lo lắng thấy vậy Tự nhiên mừng rỡ trong lòng Sau khi oan hoa chợt tắt Bóng người chợt ló hướng về phía bảo vật lao tới Người thật đúng là có gan đó Một tiếng hừ lạnh theo cung điện bỗng nhiên truyền ra Đầu to quái nhân tựa hồ phát hiện cái gì Nhất thời biến sắc thân mình nghiêng bay ra ngoài, ở chỗ vừa rồi, oanh một tiếng nổ, một cỗ lực lớn nháy mắt xuyên thủng qua, đem đỉnh chóp cung điện cơ hồ tung lên non lửa, đầu to quái nhân thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lão ma, ngươi không cần xui khiến bọn tiểu bối này làm mấy cái chuyện mưu lợi đó. Có ta tỏa chấn bên dưới bát linh xích, mặc cho ai muốn đem bảo vật này đi đều phải có sự đồng ý của ta đã. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể theo trong hát phong kỳ thoát khốn mà ra. Cứ như vậy nguyên bản chấn áp linh bảo của ta, hiện tại ngược lại thành đối phó lời khí của ngươi. Lung một thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thật vậy không? Ta cũng không có tâm tư cùng lung bổng đảo hấu tiếp tục xây dưa nữa. Chỉ là một cái không gian bình chướng mở ngoặt tròn bức tường. Ngươi cho là nó thật sự có thể cản được ta sao? Hắc bào nữ tử khẽ cười, nhưng lại trả lời. Sau đó nàng này bỗng nhiên hướng phía sau lui về hơn mười trượng. Tạm thời thoát ly khỏi kim quang quấy rầy, Hướng về phía sau vỗ một trào. Liền đó hát ma khí trong nháy mắt một hồi cuồn cuộn nhưng tủ co rút lại. Trong trước mắt ma khí tiêu tàn. Nhưng lại hiện ra một cây tiểu kỳ mở ngoặt tròn cờ đóng ngoặt tròn đen thôi sáng bóng. Kỳ này không chút nào chậm trễ bắn nhanh đến. Sau khi xoay quanh một cái, liền dừng ở trong lòng bàn tay hát bào nữ tử. Hát phong kỳ. Không có khả năng. Ngươi chưa bao giờ tu luyện qua thông bảo quyết, như thế nào lại có thể sử dụng linh bảo này? Lung mộng thanh âm có chút trở nên rồn rập. Ta là không có thời gian tu luyện thông bảo quyết này. Nhưng ngươi đừng quên ma hóa thần thông của thánh tổ bọn ta. Cho dù nó là thông thiên linh bảo. Sau khi bị ta tự mình quán chú ma khí một phen, cũng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh ta hắc bào nữ tử thảm nhiên cười, hắc phong kỳ lập tức run lên trong tay. Một tiếng nổ vang trầm muộn tại trên này chuyển ra toàn bộ không gian đều khẽ run lên. Đám người hàn lập dường như cảm thấy phủ cận không khí đều lâm vào căng thẳng, dường như trong phút chốc đã bị ngưng ghét lại. Tất cả tu sĩ thần sắc kinh hãi. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm Nhân Tu Tiên Truyền Nguyên Tác Vong Ngữ Thực Hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogsrbot.com Hồi thứ 1039 Hắc Phong Kỳ Hàn Lập hít một nguồn khí lạnh Trận đại chiến trước mặt hiển nhiên là đã vượt xa cấp bậc Nguyên Anh. Vì vậy hắn không thể nào có chút nào khinh địch được. Lúc này trong lòng là một loạt ý niệm đang xoay chuyển. Môi khẽ đồng vài cái. Khuê Linh ở phía sau trong mắt tinh quang chợt lói lên. Hơi do dự một chút rồi thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong lòng đất. Sau đó, hai mắt hàn lập mở ra nhìn bốn phía một cách vô định. Một lúc sau hai mắt của hắn ngưng lại chăm chú nhìn tới một nơi nào đó phía đối diện. Chỉ thấy ở không gian phía sau lưng nhị ma là một cái truyền tống trận màu đen còn nguyên vẹn không chút tổn hao gì. Phía trên còn có một cái trận kỳ bao phủ. Đây là... Trong trước mắt khi Hàn Lập thấy được thì những người còn lại trong thạch thất cũng nhìn thấy truyền tống trận. Trong lòng đều vui mừng không thôi. Trong khi hắn đưa ánh mắt nhìn lướt qua, thì đụng ngay ánh mắt của người thanh niên họ tử cũng đang nhìn tới hắn. Hai người ngẩn ra, lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Trong lòng đều nổi lên các suy nghĩ khác nhau. Tất nhiên vị đại tiên sư của thiên lan thảo nguyên này dường như cũng nhận ra rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất. hắc bào nữ tử triệu ra hắc phong kỳ hiển nhiên không muốn nói gì thêm. Lúc này hướng về phía trung tâm cung điện phóng nhanh tới. Cổ ma trên người xuất ra bốn kiện bảo vật phủ thông theo sát phía sau nàng ta. Nhị ma hành động như vậy tự nhiên sẽ khởi động cấm trí lợi hại của cửu chân phục ma trận. Lúc này một cỗ kim quang so với lúc trước còn mãnh liệt hơn hung hổ từ trên không trung áp chế quét xuống. hắc bào nữ tử cười lạnh một tiếng. Hai tay trà sát lên cái tiểu kỳ. Nhất thời một đảo hắc mang bùng phát. Một tầng quang tráo màu đen hiện ra đem nàng cùng với cổ ma bao lại vào bên trong. Một màn quý gì xuất hiện. Đoàn kim quang hung hãn vừa tiếp xúc tới quang tráo màu đen liền giống như là một hạt muối bỏ xuống biển. Không xảy ra bất kỳ hiệu quả gì, liền đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Màn hào quang kia ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Căn bản có thể nói đoàn kim quang không tạo ra bất kỳ tổn hại nào cả. Hát bào nữ tử ở bên trong quang cháo chỉ trong nháy mắt đã tiến vào cấm trí của cửa chân phục ma trận. Chín lưới cử nhận mở ngoặt tròn lưới liềm lớn đóng ngoặt tròn bồng nhiên phát ra từng trận âm thanh vang rồi. Rồi các loại ký hiệu thần bí chớp đồng không ngừng hiện ra. Cử nhận. Dần biến hóa, trong nháy mắt đã thu nhỏ thành chim lưới kim đao. Chín lưới kim đao tuy kích thước thu nhỏ lại, nhưng phát ra linh quang trói mắt. Tựa như trong không gian đột nhiên hiện ra chim vầng mặt trời trói mắt, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Ánh mắt của hát bào nữ tử biến đổi, vẻ mặt vốn đang bình thản liền hiện ra vẻ căng thẳng ngưng trọng. Quang cháo màu đen trong nháy mắt đã phồng to lên, mặt ngoài càng trở nên sáng bóng và đen hơn. Đúng lúc này, chín khẩu kim đao dần dựng lên, mũi đao vừa chuyển rồi nhắm thẳng tới hắc bào nữ tử đánh tới. Mũi nhọn chợt ló lên, tưởng như chim sợi tơ vàng bắn ra, chợt lói lên rồi biến mất. Cơ hồ ngay lúc đó, hắc phong gì biến thành màn hào quang chẳng chính đoàn kim quang đó lại. Sau đó quang hoa mở ngoặt tròn ánh sáng đóng ngoặt tròn bùng lên kim quang trói mắt đem cái màn hắc mang đó bao vào bên trong. Điều kinh ngạc chính là công kích hung hãng như vậy nhưng lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Hết thảy đều diễn ra trong vô thanh vô tức thật khiên cho người ta có cảm giác quỷ dị. Hàn lập nhân cơ hội này liền liếc nhìn những người khác thấy mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Trên mặt hắn, một tia gì sắc chợt lóe, một tay như chớp khẽ động. Một cái túi linh thú im lặng bắn vào trong tay áo bào hắn. Không gây một tiếng động nào, hai tay đưa ra sau lưng. Một đám kim hoa tử trong tay áo rơi xuống. Vừa tiếp xúc mặt đất liền nhập vào trong đó không còn thấy dấu vết. Vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ trong nháy mắt chiếc túi có tới mấy ngàn con phể kim trùng đã dung nhập hoàn toàn vào trong lòng đất không thấy bóng sáng. Trong nhất thời, không kẻ nào phát giác ra cả. Thấy tình hình như vậy, trong lòng của Hàn Lập cũng khẽ buông lòng Mà vào lúc này, từ bên trong cửa chân phục ma trận đột nhiên vang lên tiếng của hát bào nữ tử Thu một trận kim quang chợt lói lên ở trong đó hiện ra một cách đồng khẩu tối om rồng khoảng một trượng. cách đồng này vừa hiện ra thì toàn bộ kim quang giống như trăm sông đổ về biển bị hút không thấy tăm hơi. sau một tiếng đồng nhỏ thì hắc đồng liền tán loạn biến mất. lúc này xuất hiện trở lại là hắc bào nữ tử và thân hình của tổ ma. Nàng ta một tay nắm hắc phong kỳ, đứng nhìn chín thanh kim đao đang ở phía xa kim quang chớp đồng, chuẩn bị tấn công nữa. Bỗng nhiên chuyển hướng tới phía cung điện, hai hàng lông mày nhướng lên nói. Lung mộng đảo hứa, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ bằng cửa chân phục ma trận thì có thể tiêu hao được hết ma khí của ta. Ngươi nên biết. Hắc phong kỳ là một thông thiên linh bảo hiếm thấy. Nó là một không gian bảo vật có thể chống lại công kích sắc bén. Nếu không có uy năng phá không thì không thể đả thương ta được. Nếu còn thức thời thì ngươi hãy ngoan ngoãn ra đây. Còn nếu để ta phải vào tới bên trong thì bản thánh tổ sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Kêu bản phi ra có việc gì chứ? Chẳng lẽ đã thay đổi chủ ý, cảm thấy cùng ta hai người hóa một thì rất tốt sao? Từ trong cung điện truyền ra tiếng cười nói của lung mộng, dường như đối với cửa chân phục ma trận một chút lo thu cũng không có. Không tồi. Bản thánh tổ đích thật muốn cùng với nguyên thần của ngươi một lần nữa xung hợp làm một. Ngoài ý liệu của mọi người, hát bào nữ tử thản nhiên trả lời. Ngươi nói cái gì? Lão ma, nhà ngươi cho rằng ta là con nít ba tuổi chắc. Lung mộng hiển nhiên cũng ngẩn ra. Rồi lập tức cười nhạt ra vẻ không tin việc này xảy ra. Đương nhiên là không thể giống như lúc trước nguyên thần dung hợp. Trước tiên phải để cho ta hạ chút cấm chế vào ngươi đát. Để chắc rằng sau khi dung hợp thì nguyên thần của ta làm chính mới được. Hát bào nữ tử nhàn nhạt nói. Đồng thời cầm hát kỳ trong tay lay động nhẹ. Dễ dàng huyến hóa thành một cái hát động thật lớn. Đem kim ti mở ngoạc tròn sởi tơ vàng đóng ngoạc tròn do chín khẩu kim đao phát ra. Dễ dàng nuốt lấy. Lúc này do à tạm dừng chân không tiến tới nữa, nên cũng không có kích phát sự biến hóa của chính khẩu kim đao. Chắc ngươi đang nằm mơ rồi, phải không? Ta làm sao mà đáp ứng được chuyện hoang đường này chứ? Hiện tại ngươi đang muốn độc chiếm thân thể của ta, cần gì phải nói là dung hợp ở đây? Có mưu đồ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lung Bổng Kinh nghi nói thẳng ra. Mưu đồ, tự nhiên có một chút. Chúng ta đã vài lần dung hợp nguyên thần, ngươi hẳn cũng hiểu. Bất luận ta hai người nếu một mình chiếm cứ thân thể này, đều không thể phát huy được thần thông lớn nhất của nó nhưng sau khi dung hợp thì lại có thể tiến tới hóa thần kỳ tu sĩ và dễ dàng tiến vào tiên tượng huyền diệu cho nên ta và ngươi nếu không muốn sau này lại bị giới tu sĩ liên thủ phong ấm thì tiếp tục dung hợp nguyên thần lần nữa là cách tốt nhất hắc bào nữ tử lạnh lùng nói hả <cười> ha Không thể nào tưởng tượng được là đại thống lính của cổ ma tung hoành nhân giới năm xưa lại đi sợ mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ. Chuyện này thật sự là đáng cười đây. Lung mồm trầm mặt một chút ra vẻ châm biếm nói. Năm đó thánh giới cùng nhân giới tương thông thánh tộc chúng ta tùy thời đều có thể quay về để bổ sung hao tổn ma khí. Tự nhiên có thể tùy ý thi triển các loại đại thần thông, nhưng hiện giờ thông đạo đã bị phá hỏng. Hơn nữa hiện tại nhân giới thiên địa nguyên khí cũng đại biến. Cho dù ta có thần thông cao thâm đi chăng nữa cũng chỉ có thể thi triển ra vài phần mà thôi. Vì vậy đối với hòa thần đi tu sĩ có một chút kiên kỳ thì cũng đâu có gì là kỳ quái chứ? Ngươi không phải cũng sống như ta sao? Đừng nghĩ rằng ngươi là hóa thần hậu kỳ linh giới yêu tục, hiện tại cũng chỉ phát ly ra vài phần thần thông mà thôi. Hắc bào nữ tử bất đồng thanh sắc nói ra. Việc ngươi muốn chiếm nguyên thần của ta là chính. Ngươi không cần phải ba hoa chích cho làm chi, bản phi không đáp ứng việc này. Nếu không, cho dù có ve thoát khốn nhưng so với trước cũng có gì khác nhau đâu. Đừng tưởng ta không biết quán chú ma khí vào hắc phong kỳ có thể làm cho ngươi tạm thời sử dụng được linh bảo này. Nhưng làm như vậy đi nữa thì cũng chỉ phát huy được non nửa huy lực của nó mà thôi. Ngươi có thể tiến vào cung điện này hay không thì còn phải xem đã. Muốn dung hợp nguyên thần cũng được thôi, nhưng phải lấy nguyên thần bản phi làm chính. Nếu không thì không cần bàn thêm nữa. Lung mộng quả quyết nói ra. Hắc bào nữ tử nghe được lung mộng nói xong trên mặt hiện lên một tia âm hiểm tàn nhẫn. Xem ra, ngươi đối với gậu chân phục ma trận và bát linh xích rất có tự tin. Được. Nếu như không đáp ứng thì cứ chờ sau khi bổn thánh tổ tự thân chế chủ được ngươi. Sau đó sẽ rút ra nguyên thần tinh hồn làm cho ngươi tan thành mây khói. Làm như vậy hiệu quả kém một chút Nhưng cũng có thể tăng cao được thần thông của ta Hát bào nữ tử âm trầm nói xong lời này Lại hướng tới hàn lập quét mắt ra một cây Rồi bỗng nhiên quay đầu lại thấp giọng ra lệnh cho tên cổ ma vài câu Ma vật hai đầu bốn tay liên tục gật đầu rồi thân hình chợt lói lên Bắn thật nhanh về phía sau đi mất Trong nháy mắt liền thoát ra khỏi phạm vi của pháp trận bay tới phủ cận của truyền tống trận màu đen. Lẳng lặng trôi nổi bất đồng phía trên không. Một màn này hiện ra khiến cho đám người Hàn Lập ngẩn ra trong lòng không khỏi mắc to. Xem ra, bọn họ yên lặng từ đầu, định kiếm cơ hội lẳng lặng rời đi, tự nhiên hiện đều thất bại cả. So với thanh niên họ từ cùng với yêu vật ngân sĩ xạ xoa thì Hàn Lập đã sớm chuẩn bị rồi. Nên trong lòng có chút an tâm. Nhưng chỉ trong chốc lát sau đó hắn liền phát hiện ngân sĩ quý giả xoa cùng với sư cầm thú thân thể đều mơ hồ huyến hoạt. Sau đó một cổ thanh quang xuất hiện rồi biến mất không còn dấu vết. Hàn lập nhíu mày. Ở một bên, thanh niên họ tử cùng với thiên lan thánh nữ môi không ngừng mấp máy. Còn sắc mặt thì âm trầm không biết bọn họ đang nói việc gì nữa. Còn phía mấy tên tu sĩ của diệp xa đang vây quanh nho sĩ áo trắng thì lặng lặng đứng đó không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ gì động nào khác. Hàn lập nhíu mày. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đờ đấn của nho sinh áo trắng. Trong lòng cảm thấy có điểm không đúng. Hơi cân nhắc một chút. Trong mắt Lam Quang trước động. Thi chuyển xa thần thông minh thanh linh muộn. Vừa nhìn xong. Hàn lập liền phát hiện ra, nho sinh áo trắng của Diệp ra đó chỉ là một quan thể, chỉ là một linh khí ảo ảnh mà thôi. Trong lòng dùng mình, Hàn lập liền hướng phủ cận xung quanh mình đảo qua, vẫn không thấy gì tưởng gì, mới yên tâm dò xét các nơi tìm kiếm chân thân của vị Diệp ra đại trưởng lão này. Mà trong lúc này, Hắc bào nữ tử do nguyên sát thánh tổ phân thần biến hóa thành. Sau khi chẳng tơ vàng do kim đao phát ra. Đột nhiên tay cầm hắc phong kỳ mở ra. Trực tiếp hướng không trung ném đi. Hai tay bắt ấm niệm chú. Trong miệng phát ra một chuối ngôn ngữ cổ quái. Sau một tiếng oanh từ phía hắc phong kỳ bỗng nhiên hiện ra một đoàn hắc phong bay ra. Cơn gió này từ nhỏ hóa lớn. Từ tinh biến thô, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cột lúc xoáy tựa như cây trụ trời. Thật kinh người, mà khi cơn lúc hiện hình, đồng thời có những tiếng sấm vang ẩm, ầm hiện từng đoàn mây vàng với những tia điện xếp ngang dọc, tùy thời đều có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Phía dưới đám mây vàng, xung quanh phủ cận của hắc sắc cử phong mở ngoặt tròn gió lúc màu đen. Những lưới đao gió như ẩm hiện Đang dần thành hình Cả không gian cát đá bay tứ tung Khắp nơi truyền đến những âm thanh ầm ầm tổng hưởng Hàn lập cả người thanh quang trói mắt Sớm đã hiện lên một tầng phòng hộ dày đặt đem mình và ngân nguyệt bảo hộ vào bên trong Nhưng hai mắt có thể thấy rõ ràng khắp nơi đều là quái phong màu vàng Tầng phòng hộ bị va chạm kêu lên ong ong không ngừng Giống như là một con thuyền nhỏ giữa cơn phi tú Trông thật là nhỏ bé Hai môi hàn lập miếm chặt Sắc mặt ngày càng tái nhợt đi Hắc phong kỳ được nguyên sát ánh tổ điều khiển Bắt đầu hiện ra uy lực đáng sợ của thông thiên linh bảo Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn phàm nhân tu tiên truyện Nguyên pháp Vong ngữ thực hiện Tiểu Phạm. nguồn truyện lifech.com hoặc mctiểupham.blogspot.com. hồi thứ 1040 thoát thân. Hàn Lập rốt của cũng biết thế nào là ác phong như đao đất trời sụp đổ. tuy mới chỉ là lân cận khu vực uy năng của Hắc Phong kỳ nhưng đã có cảm giác bản thân như mất đi ngũ quan tay chỉ truyền đến tiếng gió vù vù Trong mắt toàn là một mảnh màu vàng Thậm chí cả thần thức cũng không thể rời đi dù chỉ nửa bước Vừa mới rời khỏi vòng bảo hộ ra bên ngoài Thì thần niệm đã bị áp phong thổi đi tan tác Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì là tam diễm phiến Không thể so cùng thất diễm phiến Thông thiên linh bảo bài danh cuối bảng Tam diễm phiến mới chỉ phát huy được ba bốn thành So với uy năng của hát phong kỳ này, cơ bản khác nhau một trời một vực. Cũng may là thần thông minh thanh linh mục vẫn dùng được, đem linh lực rót vào hai mắt từ trong đồng tử Lam mang lóe ra. Cuối cùng có thể mơ hồ thấy được đồ vật trong phạm vi mười trưởng. Còn về phần cửu chân phục ma trận ở phía xa nằm trong ác phong hung mãnh sẽ biến thành thế nào? Hắn trong nhất thời không thể biết được nhưng từ từng đợt chấn động nơi mặt đất truyền đến có thể thấy được cuộc chiến diễn ra kịch liệt như thế nào ngẩng đầu nhìn lên trời không trung vẫn không thay đổi tất cả đều bị cuồng phong quật mạnh giống như là một đám hỗn độn không biết phải chạy đi đâu nữa hàn lập thần sắc trầm trọng bên ngoài vòng bảo hộ âm thanh vù vù ngày càng lớn để duy trì vòng phòng hộ này Tiêu hao pháp lực so với trước rõ ràng lớn hơn nhiều. Hát phong thì vẫn không ngừng tăng cường trên không trung. Hít một hơi, hắn theo bản năng nhìn xuống chân một cái tựa hồ chui xuống đất trốn đi cũng không phải là một ý tồi. Còn phía bên cạnh, cách tầng phòng hộ của hắn một trường có một đảo phong trụ màu đen từ phía trên trời thoát xuống. Nhanh chóng cuồng chương to dần lên. Nhất thời một lực hút to lớn truyền đến, màn hào quang màu xanh dường như không tự chủ được, dần rời về phía hướng phong chủ. Hàn lập cả kinh, pháp lực cả người căng lên. Màn hào quang đại chứng lên mới có thể ngăn chủ, miễn cứng dừng lại. Lập tức hơn 10 đảo kim sắc kiếm quang từ trong màn hào quang bắn nhanh ra. Vây quanh màn hào quang đan sen vào nhau làm cho ánh sáng trước lói lên rất nhiều kiếm khí xăng lên khắp nơi. Đen phong chủ màu đen còn chưa kịp hình thành đập nát đi. Nhưng liền lập tức hắc khí lần nữa ngưng tụ lại xoay tròn lên. Trong nháy mắt lại hình thành cơn lúc xoáy. Hàn lập thấy vậy, sắc mặt âm trầm rồi kêu ngân nguyệt nhanh chóng lui về phía sau thật nhanh. Xem ra phong chủ đó thực sự tà môn, phi độn tránh xuống đất như vậy mà cũng không thấy an toàn. Cẩn thận né tránh được vài lần phong chủ đánh tới, hai người từ từ nuôi tới một góc tối của khu vực này. Phía trước là một vùng tối đen với bức tường màu xám ngăn cản. Quả nhiên giống như hắn nghĩ nơi này cùng phong yếu hơn và phong chủ cũng không có đi tới nơi này. Cuối cùng hai người có thể nghĩ ngơi thở một chút. Nhưng vẻ căng thẳng vẫn không biến mất trên khuôn mặt của Hàn Lập. Ngược lại còn hướng về phía cung điện phía sau nhìn một chút. Trong mắt tinh quang chợt lóe, bàn tay rung lên một cái phi kiếm màu vàng dài một thước mánh mẽ bắn nhanh ra phía trước đánh thẳng tới bức tường đang chắn lại. Bụt! Một tiếng! Bức tường ngăn cản phía trước liền bị nước ra vài khe hở. Nhưng lập tức bạch quang lóe lên. Rồi khôi phục lại như trước. Hàn lập nhíu mày. Thoạt nhìn thấy bức tường này không thấy cứng cỏi gì cả. Phi kiếm dễ dàng đánh nước ra. Nhưng lại không biết độ dày ra sao. Mà cấm chí này lại có tốc độ hồi phục nhanh kinh người. Nếu một kích mà không thể xuyên thùng được bức tường ngăn cản phía trước. Thì căn bản không thể nào rời đi khỏi nơi này. Nghĩ tới đây. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay của hàn lập đưa lên đặt tới túi chứ vật ở bên hông. Linh quang chợt lóe, tam diễm phiến liền hiện ra ở trong tay của hắn. Linh lực trầm rãi cẩn thận rót vào trong, liền làm cho phiến này hiện ra một tầm ánh sáng ba màu. Hàn lập hít vào một hơi, một tay cầm chiếc phiến này nhắm tới bức tường ngăn cản phía trước nhẹ nhàng kích một cái. Lập tức một ngọn lửa tam sắc từ trên mặt chiếc phiến nổi lên tiến tới chỗ bức tường ngăn cản phía trước. Không một tiếng đồng phá tan tạo thành một cái lổ hồng chừng một trượng. Nhưng án mắt hàn lập nhìn vào bên trong thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì một kích này đánh sâu tới 10 trượng thì ngọn lửa này mới dần dần mất đi. Còn bức tường thì trở lại như cũ không có bị xuyên thủng. Tuy rằng không có tung ra hết uy lực của Tam Diễm Phiến nhưng bức tường trắng trước mặt vẫn như cũ, việc này làm cho sắc mặt của hắn trầm tư một chút. Tam Diễm Phiến mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một kích vừa rồi không có hiệu quả, cho dù làm lại tăng thêm chút uy năng, có thể hay không phá được cấm chế do thượng cổ tu sĩ bố trí, hắn thật sự không dám quá tin tưởng. Dù sao nơi này cũng là nơi phong ấm lung mông yêu phi và cổ ma thánh tổ hóa thân. Hơn nữa nếu tung ra toàn bộ quy lực của tam diễm phiến thì sẽ tạo chấn động không nhỏ. Một kích này sẽ làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến. Đến lúc đó mà bức tường ngăn cản không bị phá vỡ thì giống như tự lấy lửa đốt mình rồi. Huống hồ trong lòng hắn còn hoài nghi. Tầng ngăn cản thành có thể có điều quý gì Cẩn thận còn có liên hoàn cấm chế trong đó Lỡ như phá hủy được bức tường ngăn cản này Nhưng lại dẫn động một tầng cấm chế phản phệ khác Thì quả không phải là chuyện tình nói chơi được Trong lòng nghĩ như thế Bàn tay của Hàn Lập nắm chặt lấy tan diễm phiến Sắc mặt âm trầm bất định hiện ra Không gian nơi này không chỉ đơn giản như vậy Chủ nhân không nên mạo muội vọng đồng thì tốt hơn. Sau khi nhìn thấy lung mộng thì Ngân Nguyệt có chút hoảng hốt đột nhiên mở miệng nói ra. Hàn lập nghe vậy cười cười. Đang muốn nói chuyện gì đó với nàng thì bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Xoay đầu một cái nhìn tới phía trước mặt lạnh lùng nói. Ai ở nơi này làm gì nếu lén lén lút lút như vậy thì đừng trách ta sao không khách khí. Nói xong lời này, hắn liền đem tam diễm phiến trong tay hướng ra phía trước Lưu chuyển trên không vài cái Hàn đảo hấu xin hãy dừng tay Tại hạ cũng biết được uy lực bảo phiến của ngươi Không cần phải vô duyên vô cớ xuất kích Một thanh âm của nam tử từ từ truyền đến Rồi từ bên trong cuồng phong màu vàng hiện ra hai đảo nhân ảnh Một nam một nữ Thì ra đó chính là thanh niên họ Từ và thiên lan thánh nữ Lâm Ngân Bình. Đuôi lông mày của hàn lập khẽ nở ra. Trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng trên miệng vẫn không chút thay đổi. Âm thanh vẫn lạnh lùng phát ra. Ô, hai vị đến đây chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này cùng với hàn mố đồng thủ hay sao? Nói xong lời này, hắn làm như vô ý nhìn tới hướng cung điện liếc mắt ngó một cái phía đó vẫn còn cuồng phong mãnh liệt hơn phân nữa màu đen phong trụ đều tụ tập ở đó không che giấu được tiếng gió lồng truyền đến ẩn chứa hai đạo kim quang chói mắt như thể trong nháy mắt sẽ hủy diệt cả tầng không gian này vậy xem ra cựu chân phục ma trận uy lực cũng không nhỏ đối với hắc phong kỳ uy lực như vậy mà vẫn kiên trì cho đến giờ Cũng không biết bác linh xích kia có tham gia vào trận chiến này không nữa. Trong lòng hàn lập tự cân nhắc thấy hát bào nữ tử tạm không thể phân tâm được thì trong lòng liền cảm thấy an tâm. Lúc này nhìn tới hướng hai người nam nữ kia với ánh mắt không vui không buồn. Đạo hướng không cần phải như thế. Hiện tại hai ta tìm đến hàn huyên không phải là để tìm phiền toái mà là muốn cùng nhau thương lượng một việc. Lâm Ngân Bình dường như biết được địch ý của Hàn Lập liền đưa tay thả ra một cái cách âm ghét sới, rồi bình tĩnh nói ra. Tìm cách thoát thân sao? Trong lòng Hàn Lập vừa động còn miệng thì không chút cảm tình hỏi lại. Hàn đảo hữu làm sao không biết? Hắc phong ghi của cổ ma thánh tổ kia lời hại như vậy. Mấy người chúng ta dù có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không thừa dịp tên cổ ma này đang bị Yêu Phi Linh giới kia cuốn lấy mà rời đi khỏi trốn nguy hiểm này? Chẳng lẽ lại ngồi đợi ma đầu này thu thập được trận này rồi thong xong quay lại thu thập bọn ta hay sao chứ? Do thời gian không còn nhiều nữa, nàng ta cũng không chút khách khí nói thẳng vào việc Ồ, chẳng lẽ nhị vị lại không muốn có được thông thiên linh bảo này? Hai mắt hàn lập nhíu lại nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu thật biết nói đùa. Linh bảo tất nhiên chân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với tính mạng của mình được chứ? Tên cổ ma này đã bị nhốt trong trong tháp này nhiều năm như vậy trong cơ thể chắc chắn chân nguyên thiếu hụt. Mà nguyên anh của chúng ta cũng đã vương thuốc để khôi phục nguyên khí tốt nhất. Một khi hắn đã rảnh tay thì sẽ quay sang đối phó với chúng ta ngay. Thanh niên họ từ dường như đối với cổ ma này cũng biết chút ít nên quả quyết nói ra. Vậy ngươi tính toán thế nào? Hàn lập dường như đã hiểu được ý của đối phương nhưng vẫn làm bộ hỏi tới. Tất nhiên là chúng ta sẽ liên thủ đánh lén tên cổ ma đang canh giữ truyền tống trận rồi sau đó sẽ cướp đường mà chạy đi. Thanh niên họ Từ không chút do dự nói thẳng ra. "Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, các ngươi thực sự biết được sự lợi hại của tên cổ ma này sao?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại một câu. "Sao vậy, chẳng lẽ mấy người chúng ta thế này lại không thể hạ được tên cổ ma đó sao?" Lâm Ngân Bình có chút không hiểu, khẽ cười một tiếng hỏi. Các ngươi nếu như biết được là trước đây tên cổ ma này đã từng cùng với ba vị đại tu sĩ và hơn mười vị nguyên anh kỳ khác vây tông đánh mà vẫn có thể thoát thân chạy thoát được. Không biết các ngươi có còn tự tin như vậy không? Hàn lập một tay vuốt ve cái quạt lông trầm rãi nói. Chả lẽ chính là tên cổ ma theo các người từ thiên nam chạy ra năm đó sao? Thanh niên họ từ bổng nhiên cả kinh nói. Không sai chính là hắn Thấy hàn lập khẳng định như thế Vị đại tiên sư của mộ lan cùng với lâm ngân bình ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt cùng hiện ra vẻ do dự Nếu như giờ có thêm hai người bọn ta gia nhập thì thế nào Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta như vậy lại không bước lui được tên cổ ma này hay sao Từ phía trên đầu mấy người này truyền đến một âm thanh băng hàn Làm cho đám người hàn lập sắc mặt đại biến. Từ không trung hoàng phủng, thanh tử hai đảo quang mang chợt lói lên. liền hiện ra hai tên yêu thú ngân sĩ quý giả soa và sư cầm thú. Cả hai tên yêu thú này trên người linh quang vườn quanh. Trên không trung không bị ảnh hưởng gì hết từ ác phong. Huyền phù ở phía trên an nhiên bất động. Xem ra ngân xí quý giả xoa phong đồn thần thông thật là quý gì ở trong hoàn cảnh áp liệt này lại như cá gặp nước vậy Là các ngươi, nhị vị cũng muốn cùng nhau liên thủ sao Thấy rõ ràng nhị yêu, hàn lập một lần nữa chấn định lại Tất nhiên, hai ta mặc dù không phải là nhân loại Nhưng mà ở trong mắt của cổ ma thánh tổ thì cũng không có gì khác nhau Hiện tại không rời đi thì chỉ e họ nhiều hơn phúc, ngân sĩ quý giả xoa không khách khí nói. Tốt, có được hai vị đảo hữu ra tay tương trở, hơn nữa lại có khuê linh đảo hữu thì thật là không gì tốt hơn. Việc này không thể chậm trễ, lập tức đồng thủ đi. Ai biết được là pháp trận kia cùng với bát linh xích có thể cho chúng ta tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Thanh niên họ tự liền đồng ý trên mặt sát khí chợt ló lên, xoay đầu nhìn về phía hàn lập. Hiển nhiên chỉ cần hàn lập đồng ý thì xem như sự liên thủ của bọn họ hình thành. Ngân sĩ xạ xoa nhị yêu cũng đồng dạng nhìn về phía hàn lập. Hàn lập theo bản năng, khẽ mím môi trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng trầm rãi gật đầu đồng ý chúng ta chỉ tạm thời bước lui tên cổ ma này cũng không hẳn là cần phải diệt nó, mọi người phải nhớ kỹ điều này. Tốt, ta sẽ gọi mặng hứu của ta về. Nếu trong lòng đã quyết thì hẳn lập không trần chờ nữa. Lập tức hai tay bấm quyết niệm chú. Trong cơ thể bản mạng bài của Khoe Linh run lên rồi lập tức một màng linh quang mỏng manh hiện ra. Nhị yêu ngân xí xả soa cùng với sư cầm thú nhân to hội này cũng từ trên cao hạ người đứng ở một bên. Chỉ một lúc sau, bên cạnh hàn lập một mảnh hoàng quang xuất hiện. Một vị xấu phụ giống như quý mì không một tiếng đồng xuất hiện sau lưng. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp.